Xin chào mọi người, à, mình sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương à, Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy vui, hay và thú vị thì đừng quên like Và để lại thật nhiều comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé Để Tiến Phong có thêm nhiều động lực để đọc à, bộ truyện này nhiều thêm Và bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện ạ Ngạo Thế Chi Vương tập 78 Chán sống rồi sao <cười> Đám người cổ tộc Các người nghe cho rõ đây Hôm nay lão tử đặt đời thề ở đây Không phải các người chết Thì chính là ta để chết Ai sợ ai chưa Lão tử dùng mạng của các người Để tế tất cả mọi người trong thôn chẳng Lâm phàm nổi giận gầm lên một tiếng Khi tức toàn thân trận bộc phát ra bãnh nhiệt Tùy số người cổ tộc rất đông Nhưng đại đa số đều là bia đỡ đạn Chỉ là không biết đang doanh trại này của cổ tộc tu vi cao nhất Đang ở cảnh giới nào dù rằng trận chiến này là tử chiến thế nhưng lâm phàm biết mình tuyệt đối sẽ không chết tích huyết trùng sinh đủ để cho bọn hắn chết sạch đồng thời cũng có thể tránh ở bên trong thiên địa dung lô tuy lâm phàm đã quyết định cùng với đối phương quyết một trận tử chiến nhưng hắn cũng đã tính kỹ đường lui cho mình làm sao chính mình để có khả năng chết ở đây không giết sạch toàn bộ đám cổ tộc này thề không làm người hiện tại những người ở trên không trung kia nghe được lời nói của lâm phàm gương mặt lập tức biến sắc Hắn vì chúng ta mà lại ý Một nam tử đã từng là một thôn dân trong thôn trang Nhìn bóng dáng cô đơn ở dưới kia Thật không dám tin Hắn không nghĩ tới người nhân tộc này Lại đi đến cùng cổ tộc quyết một trận tử chiến Là vì báo thù cho bọn họ Mà trong lòng trưởng thôn Dương Khôn Đột nhiên xu nền Trên khuôn mặt già nua kia Cũng bởi vì lời này của Lâm phàm Mà vô cùng xúc động Người nhân tộc này Thế mà lại coi trọng chúng ta như vậy Đại nhân mau cứu hắn đi Nhiều cổ tộc như vậy hắn nhất định sẽ chết mất Dương khôn thịnh cầu Hắn không muốn người nhân tộc này chết trong tay những cổ tộc kia chút nào Hơn nữa đại nhân cũng là nhân tộc Làm sao có thể đứng nhìn người cùng tộc chết chứ Nữ tự nhìn phía dưới Sắc mặt ngưng động không biết phải làm sao dường như là đang do sự Các người không hiểu Đại nhân Ngài sức mạnh phi thường Cứu người từ trong tay của cổ tộc kia Tuyệt đối không phải việc gì khó dương khôn lại lần nữa thỉnh cầu sư phụ cầu xin người mau mau cứu lâm sư thúc huyền nhị van người huyền Nhi nhìn lâm phàm ở phía dưới sau đó trên gương mặt nhỏ bé đầy vẻ xót ruột lo lắng không thể chuyện này không đơn giản như các người vẫn nghĩ nếu như ta động thủ thì thực sự sẽ xảy ra chuyện lớn mà hậu quả tuyệt đối không đơn giản như các người nghĩ đâu nữ tử kiêng kỵ mà nói sư phụ huyền Nhi gấp gáp cầm lấy tay áo của nữ tử Hải Trình vô cùng vội vàng nhảy lên, trông như là đang rất sốt ruột. Mà lúc này ở phía dưới, Lâm Phàm hít sâu một hơi. Bọn rác rời chúng mày, đừng nhiều lời vô ích, hôm nay ta nhất định sẽ chấm chết các ngươi. Oanh một tiếng, trong chớp mắt thân ảnh của Lâm Phàm mẫu nhìn biến mất. Thương khung trên không trung, tia sáng bùa vây hiện ra, mang theo sức mạnh vô tận bao phủ toàn bộ thiên địa. <cười> làm Càn Bách phu trường cổ tộc cổ đào Nhìn tên nhân tộc trước mắt này Đằng cả gan làm cản như vậy Tức giận hét lên một tiếng Bắp thịt quần quận mà đen kịt kia Đột nhiên bành trướng lên Trường đao ở trong tay Một đường sông thẳng tới Như là cắt đôi cả không chung Hướng về vệt sáng kia đánh tới Âm một tiếng Địa thiên vị cảnh giới đại viên mãn Lâm Phàm nhìn ra được tu vi tên này Cao hơn mình hai cấp Nếu như là muốn giết tên này thì cũng có chút khó khăn Nhưng cũng không phải là chuyện không thể Lâm Phạm lướt mắt nhìn cổ đào Sau đó thân ảnh giống như là một tia sét Chợt lóe điên Hướng về những cổ tộc đang làm bia đỡ đạn kia mà chém Những tên bia đỡ đạn kia mau mau nộp mạng cho ta Lâm Phạm gào thét một tiếng Mà thần pháp tướng ba đầu sáu tay Thương thiên kiếm Trong chớp mắt Mà thần pháp tướng ba đầu sáu tay bay ra Khi thế rồi rào ngưng tụ ở trong không trung Hướng về phía những binh đính bên trong đám cổ tộc khi mà đánh tới Cổ đào nhìn tên nhân tộc này Vậy mà bỏ qua chính mình Chỉ chém giết đồng loạt Đồng loại của mình gào thét một tiếng Đồ vô sỉ Có dũng khí thì mau tới đây ha ha, Chờ ta giết sạch đúng run giới này Thì sẽ cùng ngươi quyết một trận tử chiến Đinh Chúc mừng đã giết được cổ tộc cảnh giới trí thiên vị trung kỳ Đinh Chúc mừng giết được người cổ tộc cảnh giới trí thiên vị hậu kỳ Đinh Chúc mừng giết được người cổ tộc cảnh giới trí thiên vị sơ kỳ Giờ phút này Lâm phàm giống như là tử thần Những chỗ hắn đi qua Đều không còn một ngọn cỏ Những cổ tộc này trong mắt của Lâm phàm Đều là run rẽ Tuy rằng kinh nghiệm không có bao nhiêu Thế nhưng dưới sự hỗ trợ của hệ thống Thì đặc biệt là khả quan Bạch Phu Trần cứu mạng Tên nhân tộc này thực sự là quá mạnh Bạch Phu Trần Những binh sĩ này của cổ tộc Không thể ngờ được tên nhân tộc này cư nhiên để mạnh đến như vậy Hoàn toàn không có năng lực để đánh trả nào Đồ khốn kiếp Cổ đào như một màn trước mắt Nổi giận gầm lên một tiếng Sau đó đột nhiên lao về phía lâm phạm Hiện tại nếu tiếp chiêu Chỉ sợ là khó có thể đối địch Chẳng qua đối với lâm phạm Muốn né tránh tên này Không phải là chuyện dễ dàng sao Ẩn thân Một đao cổ tộc lao tới Giống như là đem khu vực này phong tỏa trệt để. Nhưng mà trong chớp mắt Tên nhân tộc kia đột nhiên biến mất ngay trước mắt Khiến cho các tu sĩ khác sững sở Nhưng tại thời điểm cổ đào đang tìm kiếm Xa xa bỗng chuyển đến một tiếng kêu thảm thiết Tên nhân tộc kia không biết tự khi nào Đột nhiên đã xuất hiện một bên khác Đang không chút kiêng rẻ Chém đồng loại của hắn Thật lợi hại Bên trong không chung Dương Khôn nhìn xuống Lâm Phạm kinh ngạc mà nói Vốn theo Dương Khôn Lâm Phạm không có khả năng đối kháng với nhiều cổ tộc như vậy Thế nhưng không nghĩ tới tên này Vậy mà như là cá gạp nước Một phút đều có cổ tộc chết dưới tay của hắn Nữ tự nhìn Lâm Phạm Trong ánh mắt Ánh quang di chuyển Nàng phát hiện mình có chút xem thường cái tên này Chỉ là vào lúc này Nữ tử không khỏi đưa mắt nhìn bên trong doanh trại kia Lộ ra về mặt lo âu Tuy hiện tại không có chuyện gì Nhưng nếu như người trông coi quay doanh trại đi ra Có lẽ không may mắn như bây giờ Tên tộc nhân đáng ghét nhà người Lại dám giết nhiều đồng loại của ta như vậy Hôm nay ta nhất định phải để ngươi trôn xác ở chỗ này Cổ đào nhìn tên nhân tộc này Giết chết nhiều đồng loại của mình như vậy thì trong lòng từng cơn thịnh nộ đang cuộn trào chết cho ta. Đúng lúc này, sắc mặt của Lâm Phạm cứng lại. Hắn phát hiện khí tức tên cổ tộc bách phu trường kia đột nhiên có một tia biến hóa. Cổ đào quát một tiếng, thân thể đen kịt bỗng nhìn bắt đầu bành trướng, phần lưng như là có đồ vật gì muốn phá vỡ vỏ bọc mà ra ngoài, không ngừng dấy rủa. ầm một tiếng, ngay lập tức một trận nổ vang lên. Sau lưng cổ đào đột nhiên mọc ra một đôi xương cánh ẩm ướt nhấp nháp. Nhân tộc kia Người đáng chết Thanh âm cổ đào khàn khàn giữ tợn Xung quanh đám binh sĩ của cổ tộc thế cảnh này Cũng gieo họ lên Đây là cánh của bách phu trưởng đại nhân Khẳng định tên nhân tộc này chạy không thoát Bách phu trưởng vạn tuế Trong chớp mắt Lâm Phạm cảm nhận một luồng lực khí thức Nguy hiểm đang kéo tới Bỗng nhiên dơ lên vĩnh hằng chi phủ Âm một tiếng Không biết từ khi nào Cổ đào đột nhiên từ một bên khác Xuất hiện ở trước mặt Lâm Phạm Mà trường đau ở trong tay Bỗng đột ngột bổ xuống Lông mày lâm phàm cứng đại Thân thể đột nhiên đu về phía sau Được đạo có tên này Vậy mà lại mạnh như vậy Bây giờ kinh nghiệm cần có Để thăng không nhiều lắm Có lẽ vẫn có cơ hội Trong trước mắt Khi tức của lâm phàm mơ hồ bắt đầu biến đổi Nhất chỉ tịch diệt Ngay lập tức Hư không như là nổ tung Bọn cổ tộc trước mặt của lâm phàm Chợt hoảng sợ phát hiện thân thể của mình lại không ngừng nứt toác ra. Bách phù trưởng cứu mạng, khốn kiếp, còn dám giết đồng loại của ta. cô đào thấy tên nhân tộc này vậy mà dám nhân cơ hội này đến giết đồng loại quán, đột nhiên nhảy lên một cái, một đao đột ngột đánh xuống. ầm một tiếng, lâm phàm chúng phải đòn này điền phun ra một ngụm máu tươi, nhưng khóe miệng lại lộ ra một nụ cười lạnh đùng. Rốt cục cũng đã xong rồi. Đinh, chúc mừng đã thăng cấp. Tu vi địa thiên vị cao cấp. Cảm nhận được sức mạnh dồi dào bên trong thân thể Trong đồng Lâm phàm càng thêm nắm chắc phần thắng Tối cường hệ thống Không hổ danh là mạnh nhất Giết quái để tích lũy kinh nghiệm Hoàn toàn khác nhau một trời một vực Đáng tiếc là hệ thống này Chỉ có thể kéo dài khoảng thời gian một ngày Nếu như có thể kéo dài Thời gian thêm một chút Lâm phàm tin chắc mình nhất định có thể ở trong khoảng thời gian đó Để trở thành người mạnh nhất thế giới Nhân tộc Ta xem người có thể kiên trì tới khi nào đôi sừng cánh sau lưng cổ đào rung mạnh lên như là muốn cắt rời không trung hào quang của trường đao lấp lánh lúc này lại xuất hiện thêm lần nữa đã xuất hiện ngay trước mặt lâm phạm phá ánh sáng của trường đao rực rỡ không gì có thể so sánh uy thế đột nhiên nhào về phía hướng lâm phạm ầm một tiếng làm sao có thể trong chớp mắt cổ đào sững sờ tên nhân tộc này đã có thể đỡ được một chiêu quán Một búa của Lâm Phạm liền đem trường đao cổ đào chặn lại Khóe miệng cười lạnh Người đi chết đi cho ta Ta chém Lâm Phạm cầm vĩnh hằng chi phủ trong tay Đột nhiên lao về phía hướng cổ đào Ẩm một tiếng Một búa lại thêm một búa Dù thế nào thì cũng không dừng lại Cổ đào dùng đao ngăn lại Nhưng hắn phát hiện ra thực lực của tên nhân tộc này Ở trong chớp mắt đã trở nên mạnh mẽ hơn nhiều Khốn nạn! Cổ Đào tức giận gào thét dùng toàn bộ sức lực đánh lui tên nhân tộc, nhưng đúng lúc này, sắc mặt Cổ Đào biến đổi. Ở bên kia, một tia hồng quang lấp lánh. Kiểu Ngũ Đại Hồng Chuyên. Lâm Phàm cầm Cửu Ngũ Đại Hồng Chuyên trong tay, hướng về đỉnh đầu của Cổ Đào mà đánh tới. Cổ Đào không ngờ cái tên nhân tộc này trong chớp mắt liền lấy ra một kiện binh khí làm choán không ngừng nghi hoặc. Hơn nữa binh khí này không lấy một tia khí tức, thế nhưng Cổ Đào cảm thấy vũ khí này rõ ràng là không bình thường. Oanh một tiếng Cô đào một tay chống đỡ, ngăn cản kiều ngũ đại hồng truyền này. Nhân tộc, ngươi Trần áo nghĩa hủy giật chi quốc. Cô đào vẫn chưa kịp nói hết, sắc mặt liền thay đổi, động tác trong tay cũng ngột đột ngột dừng lại. Cái ánh mắt hung ác kia đột nhiên biến đổi, có chút mơ hồ. Đó là một loại lĩnh hội được sự đau đớn. Làm sao lại? Cô đào không dám nhìn tên nhân tộc trước mắt. Hắn không ngờ tới tên này đã có thể đê tiện vu gì đến như vậy. Trong chớp mắt Một lượng đau đớn khó có thể chịu được Đột nhiên sông lên đầu Một tiếng kêu thảm thiết đến long trời lở đất Bạo phát ra từ trong miệng cổ đào Cổ đào quỳ xuống Hai tay bung đứng quẩn Về mặt ai oán nhìn Lâm Phạm Ngươi tả chém Lâm Phạm không có thời gian lại nhảy với tên này Trường tiếp giờ vĩnh hằng chi phủ lên Dồn sức chém đứt đầu cổ đào Đinh Chúc mừng đã giết chết cổ tộc Địa thiên vị cảnh giới đại viên mãn Đinh Chúc mừng kinh nghiệm đã tăng đến 60.000 ngàn. Đinh, chúc mừng thăng cấp. Tu vi, địa thiên vị cảnh giới đại viên mãn. <cười> Lâm Phàm người mặt lên trời thét dài một tiếng. Quả nhiên một đau một cấp, thiên hạ còn có ai là đối thủ của ta? Hiện tại, Lâm Phàm nâng đầu cổ đạo lên. Còn ai nữa? Ra đây hết cho ta. Lúc này bóng dáng bá đạo của Lâm Phàm ở trong mắt cổ tộc quả thực là rất đáng sợ. Bách phu trưởng đại nhân đã chết rồi. Để nhân tộc này giết chết Bách Phu trưởng Đại Nhân Thật đáng giận Các binh sĩ cổ tộc đang rất hỗn loạn Bọn họ không ngờ kết quả sẽ như thế này Trong lòng của bọn họ Bách Phu trưởng Đại Nhân là nhân vật hùng mạnh nhất Vậy mà lại bị tên nhân tộc này Một búa chém chết Đối với đám cổ tộc này Mọi chủng tộc lớn nhỏ Khi nhìn thấy cổ tộc bọn hắn đều sợ hãi đến hồn bay phách tán Trước giờ không có người nào dám làm càn trước mặt bọn họ Nhưng hôm nay Các tên nhân tộc này không chỉ dám đến Đại bản doanh của bọn họ kêu gào Mà còn chém chết bách phu trường của bọn hắn Tất cả những thứ này Đối với bọn họ mà nói đều là không thể nào tin nổi Lúc này trên không trung Mọi người đều trận mắt tháo hốc mồm Nhìn tình huống phía dưới tuy nói cái tên bách phu trường này Của cổ tộc chẳng là gì với họ Nhưng mà Lâm phàm Chỉ đã vừa phi thăng lên cổ thánh giới Vậy mà lại có thực lực để chém chết tên bách phu trường này Điều này làm cho bọn họ nghĩ đến Tình cảnh chính mình khi vừa phi thăng đến cổ thánh giới, thê thảm cỡ nào, phải chờ qua bao nhiêu năm mới có thực lực như bây giờ. mà càng làm cho bọn họ khiếp sợ chính là tên lâm Phàm này lại dám ở trước mặt doanh trại cổ tộc chém chết một cổ tộc bách phu trưởng. cho dù là cả cổ thánh giới này thì cũng không có mấy ai can đảm như thế. đại nhân hắn dương khôn khiếp sợ nói, đồng thời nhiệt huyết trong cơ thể cũng đang sôi trào. tuy đã lớn tuổi nhưng chuyện như thế này Hắn ngày đêm đều suy nghĩ Nhưng vẫn không có cái dũng khí này Cổ tộc hành hạ Các trùng tộc khác đến chết Bọn họ chỉ đứng mà không dám có bất kỳ hành động gì Mà bây giờ một phen hành động này Đã triệt đề làm cho bọn họ hưng phấn Giống như trong lòng một bụng đầy ác khí Vào lúc này bỗng nhiên được phát tiết ra Ta thấy được rồi Nữ tử gật đầu Trong ánh mắt lấp đánh thần quang Cảm giác không thể tưởng tượng nổi Liền sau đó lộ ra vẻ hết sức lộ Bởi vì nàng biết Chuyện này còn chưa kết thúc Điều khủng khiếp hơn còn ở phía sau Oanh một tiếng Đúng lúc này bên trong hư không Lôi đình lấp lé Khiến cho trời long đất đở Làm chấn động lòng người Một luồng khí thức hung ác tàn bạo Từ doanh trại đột nhiên bạo phát ra Là ai Một tiếng giống giận dữ Làm cho người ta vừa kinh ngạc vừa sợ hãi Bỗng từ trong doanh trại truyền ra Là ai Dám giết bách phu trồng của ta Ta giết kẻ đó Âm một tiếng Ở trong doanh trại Một tên cổ tộc cấp cao đã tỉnh giấc Một lần khí tức mãnh điệt từ trong doanh trại Trợt bộc phát ra Khiến cho cả thiên địa phải chấn động Lúc này Lâm Phạm mặt biến sắc Một hơi thở này thực sự là quá kinh khủng Cho dù tên bách phu trường của cổ tộc vừa rồi Cũng không thể nào so sánh được Lâm Phạm vốn tưởng rằng Đối phương sẽ tiếp tục cho ra một bách phu trường nữa Nhưng bây giờ nhìn cái rắn rớt kia Chính mình đã kinh động đến thế lực cao nhất ở nơi đây Cái quái gì đang xảy ra vậy Sai kịch bản rồi dựa theo kịch bản bình thường Không phải đều đánh ba hồi với tướng địch Dần dần phát triển từ từ trở nên mạnh mẽ Nhưng bây giờ mới giết chết một tên bách phu trường Mà đã kinh động đến bót cuối cùng rồi sao Trong lòng của Lâm Phạm có chút cứng lại Ngón tay cũng dùn lên Nếu như còn chờ đợi như vậy Mình tuyệt đối sẽ chết Lâm Phạm hít sâu một hơi Áp chế cảm giác sợ hãi trong lòng xuống Nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng Đèm nỗi khiếp đảm trong lòng phát tiết ra ngoài Có lá gan liền đi ra Tiểu ra không sợ ngây Lâm Phạm sẽ không rời đi Bởi vì hắn Nên vì huyên nhi mà báo thủ Trước đây ở huyên hoàng giới Đối thủ như thế nào còn chưa thấy qua Khó khăn như thế nào còn chưa gặp phải Bây giờ thì sợ cái quái gì Thế nhưng nói trắng ra là Nội tâm hiện tại của Lâm Phạm Thực sự có chút sợ hãi Nhưng mà thần sắc Vẫn là về mặt không biết sợ liền nói Điều ra chính là người khí thế như vậy Mà lúc này trên không trung Mọi người cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện chuyện như vậy Đặc biệt là nữ tử kia Càng không nghĩ mọi chuyện sẽ như thế này cái khí thức kia trong doanh trại cổ tộc Rõ ràng có cái gì đó không đúng Bởi vì luồng hơi thở này Hoàn toàn nằm ngoài dữ liệu của nàng Huyền nhi Trở về Và lúc đó nữ tử kia nhìn thấy đồ đệ của mình Lại từ trong hư không mà lộ diện ra Cũng cả kinh Nhưng hết thầy đều đã không còn kịp nữa rồi Lâm Thúc Thúc Người mau chạy Huyền Nhi đột nhiên xuất hiện trong hư không Hướng về phóng phía bóng người bên dưới Mà nói Lúc này Lâm Phạm xứng sở Giống như là xuất hiện ảo giác Bởi vì anh thấy được bóng người Huyền Nhi từ trong hư không Huyền Nhi Lâm Thúc Thúc Mau chạy đi ở đây nguy hiểm lắm Huyền Nhi nắm cái bàn tay nhỏ nhắn Hướng về phía Lâm Phạm mà hô lớn Như là đã dùng hết toàn bộ khí lực vậy Huyền Nhi cháu yên tâm Thúc không có việc gì, cháu ở phía trên kia nhìn cho thật kỹ, thúc sẽ báo thù cho cháu." Lâm Phạm nhìn khuôn mặt đáng yêu của Huyền Nhi, vuốt vuốt mũi. Tiểu hồ ly đáng yêu này cứ như vậy mà chết, thực sự là quá bi thương. Thậm chí hiện tại đều đã xuất hiện ảo giác. Nhưng mà cũng đúng, Huyền Nhi thích ta như thế khẳng định là đang yên lặng chú ý ta. Huyền Nhi nghe được Lâm Thúc Thúc nói những lời này, nhất thời sững sờ. "Lâm Thúc Thúc, cháu không có chết, mọi người cũng không chết, thúc mau chạy đi." Không được, đi. Vừa lúc đó mặt một phụ nữ kỳ biến sắc, bởi vì nàng cảm nhận được một luồng ý niệm khắp thiên địa đang quá chật nặng. Sau đó liền vội vàng vung tay, mang theo Huyền Nhi trong nháy mắt rời khỏi nơi này. "Sư phụ, Lâm Thúc Thúc, không thể chết, Huyền Nhi sẽ tìm tới người." Lúc này Lâm Phàm hơi sững sờ, trợn mắt há mồm nhìn khoảng không kia. Hắn vừa thấy được một vài người trong nháy mắt trong lòng của Lâm Phàm trở nên vui. Tuy rằng không biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì Thế nhưng hắn đã xác định Huyền Nhi không chết Nghĩ tới đây Lâm Phạm cười vui Nhưng nụ cười này không phải là kéo dài được bao lâu Liền không còn sót lại chút gì Lộ ra về mặt như mơ Bởi vì hắn phát hiện một vấn đề lớn Hiện tại ta phải xử lý thế nào đây Đặc biệt là trong đó có một bóng người Mà Lâm Phạm đã nhớ kỹ ở trong đầu Đồng thời cũng đã biết là người nào Còn mẹ nó Tiểu ra bị chơi sò rồi Không sai Hiện tại Lâm Phạm đã hoàn toàn tỉnh ngộ Rõ ràng đã biết chính mình bị hại Tuy rằng tiểu nha đầu Huyền Nhi này Cũng tham vào để lừa mình Nhưng Lâm Phạm không tức giận Bởi vì Lâm Phạm thấy được một thân ảnh cao ngạo đứng bên cạnh Huyền Nhi Khuôn mặt đó Lâm Phạm vĩnh viễn không bao giờ quên Còn mẹ nó nữ đấy Không phải ở hạ giới Tiểu ra chỉ nghiền chết một phân thân của ngươi thôi sao Còn quất dòi làm bại lộ thân thể Một phân thân khác của ngươi thôi sao ngươi liền cùng tiểu gia chơi một màn kịch này ư? tốt, ngươi tàn nhẫn như vậy, tiểu gia đã nhớ kỹ ngươi rồi. ngươi có rửa sạch cái mông chở ta, tiểu gia không đem ngươi quất khóc. tên ta liền viết ngược lại. Lâm Phàm hướng về phía khoảng không điên cuồng giống lên đầy giận dữ, đồng thời cũng không làm gì với Huyền Nhi. chiều bán đồng đội này, bán đẹp đẽ, tuy rằng là người bị bất đắc dĩ ép buộc, thế nhưng chí ít cũng phải có chút nhắc nhở. lúc này ở trên không trung, nữ đế đang nghĩ cách trốn tránh. Nghe được lâm phàm tức giận mắng Sắc mặt trở nên vô cùng tái nhật Đồng thời vẻ mặt cũng tràn đầy bất đắc dĩ Chuyện này liên quan quá gì tới ta Ai mà ngờ được chính người ngu ngốc như vậy Dám chạy tới doanh chạy cổ tộc thiêu gọc Hiện tại dù thế nào Thì mối thù này xem như là đã kết thúc Nhưng mà Nữ đế là người kiêu ngạo Trong lòng hừ lại một tiếng Ngược lại ta muốn xem xem Người làm sao có thể đem bản đế quất góc Có khả năng tránh thoát được một kiếp hôm nay rồi hắn nói Kích động rồi. Thực sự quá kích động rồi. Tóm lại tiểu ra lần này xem như là nhảy vào hố to đi. Hiện tại làm sao mà chạy trốn đây. Lúc này Lâm Phạm đứng ở đó. Về mặt như là mộng. Đối với Lâm Phạm trải qua nhân sinh 21 năm. Đây là lần đầu tiên bị người ta bán thảm như vậy. Tuy luật nhân quả. Xét tuần hoàn báo ứng xác đáng. Thế nhưng báo ứng này. Tới quá nhanh quá nguy hiểm đi. Cũng đặc biệt là quá ngược tâm rồi. Không được. Hôm nay nhất định phải rời đi thật an toàn. Sau này nhất định phải chú ý thêm. Giờ đây nữ đế im lặng vài tiếng, gầy bẫy mình một lần, rất khó nói lần khác. Nam vô thánh đế sẽ không hất một trọng nước bẩn vào người mình. Lúc ở hạ giới, một tia thần thức của Nam vô thánh đế bị chính mình hãm hại thảm bại như vậy, khẳng định cũng sẽ nghĩ tất cả biện pháp để trả đũa lại mình. Oanh một tiếng. Và lúc đó một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện, sẽ rách cả không trung, nhân tộc. Chính người là người đã giết chết bách phu trường của bản hông Xuất hiện ngay trước mặt Lâm Phạm Thân thể không tính càng cao to Thậm chí có thể nói là có chút thấp bé Giống như là một đứa nhỏ vậy Nét mặt non nớt trắng như tuyết Thế nhưng ở trong cặp mắt kia Tràn ngập lạnh giá và nham hiểm Khiến cho người ta tràn đầy sợ ái Áo lùng màu đen đắt tiền Che phủ trên thân Không khỏi làm cho người khác càng thêm lạnh lẽo Lâm Phạm nhìn đứa nhỏ trước mặt Từng cơn sóng cuộn trào ở trong lòng hắn không ngờ cỗ khí tức kinh khủng vừa nãy chính là từ trên thân của đứa nhỏ này tản mát ra. hơn nữa nhìn dáng vẻ này căn bản không phải là người của cổ tộc. chuyện này trong lòng lâm phàm có rất nhiều nghi hoặc. thế nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ đến chuyện này, bởi vì đứa nhỏ trước mắt này gây cho lâm phàm áp lực rất lớn. đây là hiểu lầm. lúc này lâm phàm đưa tay ra vội vàng đem thi thể của bách phu trưởng đỡ lấy sau đó đem cái đầu đã bị chính mình chặt xuống ghép lại trên lên trên ngơi xem tốt rồi đây thực sự là hiểu lầm lâm, lâm phàm lại nhìn thi thể bách phu trường vừa được bản thân ghi chép lại cười nói lạch cạch ngay lúc đó cái đầu của bách phu trường vừa được chính mình ghép lại đột nhiên lăn xuống đầu lâu giữ tận này chậm rãi lăn xuống trước mặt nam đồng lâm phàm nhìn tình cảnh trước mắt có chút lúng túng nam đồng tự xưng là bản hầu cúi đầu Nhìn đầu lâu giữ tận dưới chân Giống như là bị thu hút lấy Cặp con người màu tím kia không có chút rung động nào Bình tĩnh an ổn Thế nhưng lộ ra tia tức, khí thức tà ác Vừa lúc đó Nam Đồng đột nhiên thoải mái Cất tiếng cười lạnh, điên cuồng Làm cho Lâm Phạm không thể hiểu nổi Không biết cách tên này rốt cuộc đã đang cười cái quái gì đây Đại Phạm Ca Vừa lúc đó Lâm Phạm vỗ một cái Đại Phạm Ca đột nhiên bay vọt ra Trong nhắm mắt cổ tộc như là muốn nổ tung lên. ầm một tiếng, sương mù dày đặc bao phủ toàn bộ cổ tộc. bà lâm phạm nhân cơ hội này liền chạy trốn. tình huống trước mắt không thể đối đầu, nhất định phải mau mau rút lui. lâm phạm điên cuồng chạy, sau đó quay đầu nhìn về phía nam đồng, khiến cho người ta sợ hãi. mà lâm phạm nghi ngờ chính thả lúc này nam đồng vẫn đứng ở đó, vẫn đang cười thả ga, không có ý đuổi theo. mà sương mù đại phạm ca lại bị một màn ánh sáng ở bên người Nam đồng ngăn cản bên ngoài không cách nào có thể tiến vào những cổ tộc xung quanh thì không có dễ dàng như vậy hít phải toàn bộ đại phàm ca ở trong bụng hô hấp của những tên cổ tộc đột nhiên nặng nề hơn vốn mặt mũi đã dữ tợn giờ lại càng thêm khủng bố Đôi mắt đỏ ngầu dò xét người xung quanh Nam đồng nhìn lâm phàm đi xa xoay người kéo áo lông nặng chữ từng bước từng bước đi về hướng trong thành đối với đám cổ tộc xung quanh phát hiện coi như không thấy gì Lâm Phạm một đường điên cuồng chạy trốn, không biết đã chạy được bao xa. Đồng thời rẽ vào một chỗ ngoặt, ẩn thân trong bóng tối, thậm chí để cho an toàn, Lâm Phạm còn núp trong một cái hố sâu nào đó. Tiền sử nó, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lâm Phạm lặng lặng chờ đợi, không biết mình có tránh thoát được hay không. Tên Nam đồng kỳ quái vừa nãy, bản thân vốn không có khả năng đối đầu, mặc dù khi đối phương ra tay, mình chưa chắc sẽ chết, nhưng tuyệt đối sẽ chạy không thoát. Đáng tiếc tên Nam Đồng kia Một mực đứng đó mà cười Không biết tên này đến tụt cùng là cười vì cái gì nữa Bên trên tầng gác khủng vĩ Trong doanh trại của cổ tộc Áo lùng đèn nhánh bao trùm toàn thân Nam Đồng Hắn đứng trên đó Nhìn về phía mênh mông bát ngắt dưới kia Những âm thanh thê lương thảm thiết không ngừng kêu đêm trên pháp trường Về mặt vô cảm dường như tất cả những thứ này Ở trong mắt hắn đều đã quá quen thuộc rồi Bên trong pháp trường Hàng vạn trùng tộc đang bị giam giữ ở đây Ngày đêm Chịu đủ loại tra tấn hành hạ tiếng gào thét hung bạo của những binh sĩ Cổ tộc truyền khắp nơi trong doanh trại Sự tuyệt vọng và hoảng loạn Mà có một loại sức mạnh Được gọi là tuyệt vọng Ban đêm Trên mặt đất đen kịt Một đôi mắt sáng người Xuyên thấu nhiều tầng bùn đất Rò xét xung quanh Hoàn toàn yên tĩnh Chắc là không có chuyện gì đâu Lâm Phạm đã ở đấp ở một khoảng thời gian rất lâu Bởi vì bảo toàn tính mạng Lúc cần kinh sợ Nhất định phải kinh sợ Lúc cần cẩn thận thì nhất định phải cẩn thận Ngày lúc Lâm Phạm vừa mới chuẩn bị đi ra Một tiếng vang từ nơi không xa truyền tới Chết tiệt vẫn còn đuổi giết sao Mà lúc Lâm Phạm thấy được một số người Không phải cổ tộc Thì thờ vào nhẹ nhõm Chỉ cần không phải cổ tộc là tốt rồi Đối với những trùng tộc này Lâm Phạm cũng không có ý định ra ngoài chào hỏi bọn chúng Dù sao ban ngày vừa bị hãm hại một lần Đủ để Lâm Phạm thấy sợ hãi Vẫn là lặng lặng chờ đợi bọn hắn rời đi thôi. Bóng đêm yên tĩnh Lâm Phạm bắt đắc dĩ nằm ở trong hố sâu Chỉ để lại cái miệng để hô hấp Đến mức những người này trò chuyện Lâm Phạm cũng không có để ý Mà chỉ đang nghĩ sau này nên làm như thế nào Có thể lúc này Lâm Phạm sinh ra một màn hoảng sợ Một tên nam tử đầu mọc hai sừng Đi tới chỗ núp của Lâm Phạm Đồng thời sốc quần não lên Móc ra tiểu đệ giữ tận kìa Còn mẹ nó Cái tên này là muốn đi đái sao Lâm Phạm nhìn thấy tình huống này Trong nháy mắt sụp đổ Mẹ nó Thật là xui đến tận mạng mà. Người Long Giới cùng với những người trung trí hướng của các tổng khác tạo thành một đội đứng lên chống lại cổ tổng. Lần này bọn họ biết được một tin tức trọng yếu bởi vậy mới xuất hiện ở nơi này. Nghĩ sắp có chuyện xảy ra hắn liền cảm giác thấy hơi căng thẳng hơn nữa vừa cảm thấy căng thẳng liền muốn đi tiểu. Xem khu vực này hắn là không có cổ thú bởi vậy tìm một nơi tốt chuẩn bị kỹ càng một hồi. Lâm Phạm nhìn người đứng ở bên cạnh Nếu bây giờ hắn không đi ra Thì chắc chắn sẽ bị tiểu đầy mặt Chính mình một mỹ nam tử anh Tuấn Tài hoa đầy mình Bây giờ nếu như là bị tên này phun đầy nước tiểu trên mặt Đời này của tiểu gia coi như là bị nhiễm Phải một vết nhơ thật to Ngày khi Lâm phàm suy nghĩ Những điều này Về mặt của tên đóng dưới hơi kia Hơi hơi biến đổi Giống như là miệng cống sắp mở ra vậy Sông lớn quần quận muốn tuôn trào Lâm phàm muốn sợ phiền phức Không muốn có bất kỳ giao thiệp gì cùng đám người kia cả Nhưng tình huống hiện tại Rõ ràng chính là bước mình tới con đường chết Không ra không được Vậy thì đàng hoàng bị tiểu vào mặt Đối với Lâm Phạm Bị tiểu vào mặt Đây không phải là muốn mạng nhỏ quán sao Mắt thế tên Long Giới này Lúc muốn phun nước tiểu ra Thì Lâm Phạm không suy nghĩ nhiều Đột nhiên từ trong đất giầm một tiếng đứng dậy Huynh đệ hạ thủ lưu tình Lâm Phạm hét lưới một tiếng Ở trong nhẹ mắt xuất hiện Ở trước mặt Long Giới Tâm thái thả đồng Người Long Giới bị tiểu tiện Vừa nghe lời này nhất thời toàn thân run run Mà khi thấy một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mắt Tiểu đệ đệ cũng là đột ngột co rụt lại Trong trước mắt Một tiếng khét trói tay Đột nhiên từ trong miệng của tên Long Giới chuyển ra Vốn thời điểm tiểu tiện Chính là thời điểm hưởng thụ nhất Nhưng vì lâm phàm đột nhiên xuất hiện Làm cho người Long Giới khiếp sợ Run như là cầy sấy Nửa cái mạng già cũng kém chút nữa đều bị dọa đến không còn gì Đoàn Minh Xảy ra chuyện gì Lúc này một đám các tộc người nghe được tiếng cuống quyết kêu sợ hãi của đoàn Minh Cũng cả kinh, cho rằng có chuyện gì xảy ra vội vàng chạy tới Ngươi là ai? Lúc này khi mọi người thấy lâm phàm đều cảnh giác Ở cổ thánh giới không cần phải chú ý cổ tộc Còn càng Ở cổ thánh giới không chỉ cần phải chú ý tới cổ tộc Còn càng phải thêm chú ý các tộc khác Bởi vì người bán đi đồng loại Đổi lấy thân phận địa vị cổ tộc đếm không xuể Các vị đường kích động Cũng chớ xuất sắng Ta không phải là người xấu Lâm Phạm nhìn về mặt cảnh giác của đối đối với mình Vội vàng nói Cũng đừng đợi lát nữa Một lời không hợp liền bồ tới đánh mình Tuy rằng tiểu gia không sợ phiền phức Thế nhưng nhiều hơn một chuyện Chỉ bằng ít đi một chuyện Ngươi là ai Sao lại xuất hiện ở đây Lúc này trong đám trùng tộc Một tên nam tử trung niên dựng tộc lên trước hỏi Lâm Phạm nhìn những người này Hơn 20 người Các tộc đều có, cũng có trùng tộc không quen biết Nhưng mà hơn 20 người này Khi tức mỗi người đều không đơn giản Đều đã trải qua một gột rửa bằng máu Phóng tầm mắt nhìn Nhỏ yếu nhất, cũng có tu vi địa thiên vị trung kỳ Ta là Lâm phàm nhân tộc Ta vừa ẩn trốn ở đây Thật không nghĩ đến vị nhân huynh này đột nhiên xuất hiện trước mặt ta Ta chỉ là chào hỏi Không ngờ rằng vị nhân huynh này lại đột nhiên kêu lên sợ hãi Ta cũng bị dọa cho hết hồn Lâm phàm đương nhiên sẽ không nói ra Chính mình vì trốn tranh cổ tộc truy sát Cho nên mới tìm một cái hố để ẩn nấp Dù sao nói ra điều này Thực sự là có chút mất mặt Người dực tộc nghe lời của Lâm phàm nói Do xét cẩn thận Lâm phàm một ven Cuối cùng cũng buông lời cảnh giác Cuối cùng cũng buông lời cảnh giác Sau đó hướng về phía mọi người ở sau lưng quát tay một cái Mấy người không cần sốt sáng Đây là hiểu lầm Dực tộc hướng về phía mọi người nói Đám người kia vốn rất khẩn trương Lúc này cũng thử vào nhẹ nhõm càng đến gần nơi đóng quân của cổ tộc, nội tâm của bọn họ càng căng thẳng. vừa có gió thổi cỏ lay, liền thần hồn nát thần tính. ta gọi là hạ trạch hoa là tiểu đội trưởng. hạ trạch hoa lên trước cùng với lâm phàm trò chuyện với nhau. hiểu lầm đã được giải trừ, lâm phàm cũng thở phào nhẹ nhõm, cũng là người rực tộc này bắt đầu trò chuyện. lửa chạy lách tách thiêu nốt lên. lâm phàm liên tục cùng với hạ trạch hoa trò chuyện về cổ thánh giới, mà ngồi cách đó không xa đoàn minh lại cũng vẻ mặt ưu sầu nhìn lâm phàm vừa rồi hắn thực sự bị lâm phàm hù chết nhất là tiểu đệ bây giờ Sừng sốt là một chút cảm giác đều không có giống như là đã bị làm cho sợ hãi ưu sưu đi rồi khóc không ra nước mắt lúc này hạ trạch hoa nghe được lâm phàm vừa phi thân mà đã có can đảm giết cổ tộc bội phục vỗ vai lâm phàm huynh đệ tốt người thực can đảm để người khác phải khâm phục trong lúc nói chuyện ngắn ngồi với nhau lâm phàm phát hiện hạ trạch hoa rất là hay nói Hơn nữa tính cách thổ lỗ Có chút phù hợp với điều kiện kết giao bằng hữu của Lâm Phạm Đâu có đâu có So với Hạ Huỳnh Thì chính là tiểu Vu gặp đại Vu Lâm Phạm quát tay khiêm tốn nói Lâm Phạm không cần phải khiêm tốn Để có thể một người một ngựa Chém giết người của cổ tộc Dũng khí bậc này quả thực là hiếm thấy Hạ Trạch Hoa nói Hai người quen biết không lâu Mà đã xưng huynh gọi đệ Tốc độ này cũng để người khác trận mắt há mồm Lâm Huynh một người một mình làm Độ nguy hiểm đều rất cao Không bằng gia nhập tiểu đội chính nghĩa Chúng ta đồng thời liên thủ Vì các tộc giành được càng nhiều tự do Hạ trạch hoa nói Lâm Phàm sửng sờ Về mặt không thể tin được Hắn không nghĩ tới hạ trạch hoa này Vậy mà lại mời hắn gia nhập tiểu đội bọn họ Hơn nữa tên của tiểu đội này Theo Lâm Phàm thấy đúng là xui xẻo Tiểu đội chính nghĩa Danh xưng này giống như là tên của một đội ngũ đỡ đạn vậy Dù ở trong kịch truyền hình thì cũng không sống quá ba tập Lâm Huynh Lần này chúng ta nhận được tin tức tuyệt vọng hầu thân bị trọng thương, thực lực không bằng nửa chút trước. Lần này chúng ta đến đây chính là vì muốn giết tuyệt vọng hầu, giải phóng khu vực này. Ta Hạ Trạch Hoa chính thức mời ngươi gia nhập tiểu đội chính nghĩa của chúng ta vì sự tự do của các tộc mà nỗ lực. Lúc này Hạ Trạch Hoa đột nhiên đứng lên rất trịnh trọng nhìn Lâm Phàm Mà xung quanh những người kia cũng nhìn về phía Lâm Phạm. Bọn họ mặc dù không có nói chuyện, thế nhưng vẫn luôn nghe nội dung đội trưởng của với nhân tộc này trò chuyện. Dưới cái nhìn của bọn họ Nhân tộc này thực đáng kính đề Cũng có tư cách gia nhập đại gia đình này của bọn họ Cùng đối kháng với cổ tộc Lâm Phạm giờ này trợn tròn mắt Hắn không biết phải trả lời như thế nào Đối với mình Lâm Phạm luôn hiểu rất rõ Đi tới đâu thì nơi đó là gặp xui xẻo Nếu mình mà gia nhập cái tiểu đội này Tỷ lệ toàn quân bị diệt nhất định Sẽ là tăng lên rất nhiều à, Cái này Lâm Phạm lắc đầu muốn cự tuyệt Nhưng nhìn ánh mắt mong đợi kia của Hạ Trạch Hoa Lâm Phạm cũng không biết làm sao Cuối cùng Lâm Phạm đứng lên Vung tay một cái Tốt Vì tự do Ta đương nhiên là muốn góp một phần sức lực Nhất định phải khiến cổ tộc biết thế nào là sự lợi hại của chúng ta Hạ Trạch Hoa về mặt mong đợi nhìn Lâm Phạm Trong lòng cũng có chút lo lắng Người nhân tộc khiến mọi người kính nể trước mắt này Sẽ từ chối Thế nhưng vào đúng lúc này Nghe được Lâm Phạm đồng ý Hạ Trạch Hoa cũng vui vẻ cười Tốt Ngày hôm nay chúng ta hoàn nghênh Lâm Huynh gia nhập tiểu đội chúng ta Bản đội trưởng lấy ra mỹ thực Cất giấu lầu này Hào hào chúc mừng một phen Hạ trạch hoa vung tay Một đống mỹ thực xuất hiện ở bên trên Đội trưởng Uy Vũ Đội trưởng Vạn Tuế Các đội viên của tiểu đội chính nghĩa Nhìn thấy mỹ thực này hưng phấn giống lên Lâm Phạm lúc này trong lòng cũng lúng túng nở nụ cười Chuyện này rốt cuộc là chuyện tốt hay là chuyện xấu đây Hạ huynh Đến cùng là ngốc thật hay là ngốc giả vậy chúng ta chỉ mới biết nhau một khoảng thời gian ngắn, ngươi liền kéo ta gia nhập bọn đội ngũ như thế này. đội trưởng này dễ dàng tin tưởng người khác như vậy, có thể sống tới tận bây giờ thực sự là một kỳ tích. hạ Trạch hoa một tay cầm lên miếng thịt lớn, miệng nuốt rồi la to. mọi người lần lượt giới thiệu bản thân cho vị huynh đệ mới gia nhập nào. chúng ta từ đây về sau là người trong gia đình, cùng chung tay giúp đỡ đánh bại cổ tộc và giải phóng toàn bộ cổ thánh giới, cùng xây dựng cân bằng tương lai. ở phía trước. Một kẻ gầy gò đang nhấn nhấm nháp miếng thịt mỡ Cười nói vui vẻ Ta là người của thủy giới Là người do sám của tiểu đội chính nghĩa Gọi là Chu Vân Một thanh niên trên vai vác một cây chùy Ở bên cạnh Vân Chu Cũng đang cười nói Ta là người ở chiến giới Là thành viên chiến đấu trong tiểu đội chính nghĩa Gọi là Hà Thành Hàn Lâm Phạm đang nhìn mọi người tự giới thiệu về bản thân Gật gù cảm thán Mỗi giới mỗi tộc Nay đều hội tụ ở đây cùng chống lại cổ tộc Ta là người giác giới gọi là Mộ Lượng Ta đã có tên trong danh sách bị truy nã Tên Mộ Lượng một sừng nói rất giấm thối Tiểu tựa nhà ngươi lại khoe khoang Lần trước để ngươi nắm bắt cơ hội Giết thập phu trường mỗi một tên cổ tộc Rồi khoe khoang đến tận bây giờ Thực là quá là mất mặt tiểu độ chính nghĩa chúng ta Lâm Hưng Đại đừng có quá bận tâm Chúng nó chỉ là thích khoe khoang thôi Hạ Trạch Hòa tuy miệng nói với Mộ Lượng Nhưng mà trong lòng lại rất đổi vui sướng Bởi vì tiểu độ bọn họ, mỗi người đều có một tài năng riêng Danh sách bị truy nã sao? Đã là lần thứ hai mà Lâm phàm nghe về nó Hạ Huynh Danh sách truy nã này rốt cuộc là gì đấy? À, được rồi Lâm Huynh đệ mới gia nhập không lâu E rằng còn chưa có biết Danh sách bị truy nã này Chỉ cần Huynh chấm dứt mọi người, bọn người cổ tộc Lĩnh hội thiên ý của cổ thánh giới Cuối cùng truyền vào đại bồn cung của cổ tộc dựa vào cái này Thì sẽ được lên danh sách truy nã của cổ tộc Thiên ý của cổ thánh giới rất đê tiện bị ổi Đều không nghi ngờ Chính là những người chống lại cổ tộc Thì sẽ không trốn dùng thần Mà nếu như là có người cổ tộc giết được những người có tên trong danh sách bị truy nã Thì sẽ nhận được sức mạnh của thiên ý cổ thánh giới Hạ trạch hoa bực bội nói Nhưng lại không biết làm thế nào Rõ ràng đây là cuộc chiến không cân bằng Hóa ra là như thế Lâm phàm hiểu rõ tức khắc Lâm Huỳnh huynh xem đi Lúc này hạ trạch hoa từ trong kho lưu trữ vật quý đem một quyển sách ra. Đây là danh sách bị truy nã, bên trong ghi chép tất cả những người bị truy nã. Tay của Hạ Trạch Hoa chỉ một cái, lập tức xuất hiện vô số nội dung chặt chẽ. Đây đều là những cấp bậc, huynh xem trang đầu tiên là những người bị truy nã nguy hiểm nhất, mỗi người trong này đều là những người anh hùng trong lòng vô số chủng tộc. Lâm Phạm nhận lấy cuốn sách, xem một cách cẩn thận. 20 người ở trang đầu, Lâm Phạm đều không biết họ là ai, nhưng trong danh sách có sự giới thiệu, còn có thời gian phi thăng lên cổ thánh giới chỉ cần nhập tên mình vào thì có thể tra được thông tin của chính mình. Hạ Trạch Hoa ngay lập tức nhập tên mình vào, lát nữa nội dung trong danh sách truy nã đột nhiên thay đổi. Hạ Trạch Hoa, người Dực tộc, chấm chất hay Bách Phu trường người Cổ tộc, 60 binh sĩ Cổ tộc, khen thưởng, chức vị Thập Phu trường của Cổ tộc, xếp hạng 45 triệu. Lâm Phạm xem hàng nội dung, những chủng tộc được giới thiệu hết sức rõ ràng, thậm chí ngay cả thành tích giết những người cổ tộc cũng được ghi chép lại. Đồng thời phần trưởng Phần thường đời viết cực kỳ rõ ràng Thậm chí còn có xếp hạng Lâm phàm thấy rằng thiên ý của cổ thiên giới Có chút lòng lèo Ha <cười> Lâm Huỳnh thấy đấy Kỳ thực trong cổ thánh giới không chỉ chúng ta chiến đấu với cổ tộc Còn có vô số người cũng giống Cũng đang cùng với cổ tộc chiến đấu Chỉ là số lượng cổ tộc quá nhiều Còn trung tộc các đại thiên thế giới của chúng ta Thì không bằng một phần một trăm cổ tộc Hạ trạch hoa nói huynh xem kìa Lúc này mộ lượng cũng tiến nhập tên mình vào Mộ lượng Người giác tộc Giết một tên thập phu trường cổ tộc Giết 30 binh sĩ cổ tộc Khen thường Thành viên bình thường cổ tộc Xếp hạng 130 triệu Xem đến cấp bậc của mình Mộ lượng ngẩn đầu đắc ý ha xem đi Đây là cấp bậc của ta Dẫu là rất thấp Nhưng cũng đã tiến bộ rất nhiều đấy Chỉ cần ta giết vài tên cổ tộc Thì cấp bậc của ta sẽ càng ngày càng gia tăng Hạ trạch hoa nhìn mộ lượng Bắt đầu đắc ý Cũng là cách nói không cầm được cơn giận Tiểu tử nhà ngươi lại đắc ý rồi Ta nói với ngươi bao nhiêu lần rồi Đừng có bà tự cao Hãy khiêm tốn đi Mộ lượng ngẩng đầu nói Biết rồi đội trưởng Lâm Phạm nhìn quyển sách trong tay họ Cũng ngờ vực hỏi Bản danh sách bị truy nã này làm sao mà có được Hạ trẻ Hoa nói Lúc chúng ta phi thăng lên đây thì đã có rồi Nó ở nhẫn chữ vật Lâm Huynh không biết sao Lâm Phạm sừng sốt Sau đó nhìn vào nhẫn chữ vật của mình Đã rất lâu rồi hắn không dùng tới Vì vậy cũng không có để tâm vừa mở ra đã thấy một quyền sách nằm yên lặng trong đó Khiến Lâm Phạm bất đắc dĩ thở dài không biết làm sao Lâm Phạm lấy ra một quyển sách cỡ gan bàn tay Mà hỏi Cái này Hạ trạch hoa gật gù Ờ chính là nó Mộ lượng lúc này nhìn Lâm Phạm hỏi huynh đã từng giết người cổ tộc chưa Trong tiểu đội cấp bậc quán đã thấp nhất Lúc này lại có người gia nhập Nên tự nhiên muốn khoe khoang một lần Lâm Phạm gật gù Ta giết rồi Chỉ là đã giết quá nhiều nên không nhớ nổi Cứ suốt cuộc là giết bao nhiêu tên Mộ lượng mặt mày hớn hở nói Đội trưởng cho tụi em kiểm tra thử xem Hạ Trạch Hoa liếc nhìn mộ lượng Ý đồ của tên này không phải là muốn biểu hiện mình trước mặt người mới sao Suy nghĩ trong lòng của tiểu tử nhà ngươi Ta còn không hiểu sao bộ lượng lần này nhất quyết muốn kiểm tra Nếu không trăng bức trước mặt người Thì cuộc đời này có gì mà hứng thú nữa Đội trưởng huynh không kiểm tra thì ta kiểm tra Chẳng đợi Hạ Trạch Khoa nói gì thêm Mộ lượng cầm danh sách bị truy nã của mình Sau đó nhập tên của Lâm Phạm vào Mộ lượng cười ha ha Và đợi xem cấp bậc của người mới này Nhất định đã thua kém mình rất xa Bản thân đã giết thập phu trường của cổ tộc Còn thêm cả 30 binh sĩ cổ tộc Với cái chiến tích này Thì một kẻ vừa mới phi thăng lên đây Làm sao mà có thể sánh kịp Nhưng một lúc bộ Mộ lượng Nhìn giới thiệu trên danh sách bị truy nã Thì hoàn toàn ngẩn người ra Thậm chí những câu đang định nói cũng quyền mất. Hạ Trạch Hoa nhìn Mộ Lượng không nhúc nhích thì thở dài. Tên tiểu tử này thực khiến cho người ta lo lắng. "Tên tiểu tử nhà ngươi, có chuyện gì thế?" Cũng không biết giữ mặt mũi cho Lâm Hinh đệ một chút, Chưa từng giết cổ tộc đối với chúng ta, đó là việc rất là mất mặt, nhưng hiện tại đã là người một nhà thì đừng có nên như vậy. Hạ Trạch Hoa nhìn Mộ Lượng đang há hốc mồm, thì cho rằng tên này muốn dùng thành tích của bản thân để đứng khoe khoang trước mặt Lâm phàm, biểu hiện bản thân lợi hại đến mức nào. Hành vi không hòa thuận này Hạ Trạch Hoa nhất định phải ngăn lại. Mộ Lượng phản ứng ngay, ngay lập tức nói: không phải đội trưởng, anh anh xem đi. Sau đó thì vẻ mặt ngẩn ngơ, rồi cầm danh sách truy nã đưa ra. Người Hạ Trạch Hoa thở dài, sau đó đi qua tới. Những đồng đội xung quanh cũng lần lượt cười. Tiểu tử Mộ Lượng chẳng phải là xấu xa, chỉ là tính cách hơi trẻ con thôi. Cái gì? Hạ Trạch Hoa lúc này kinh ngạc, vẻ mặt không dám tin nhìn Lâm Phàm. Không nghĩ đến một đại thần Mà lại có phong thái khiêm tốn như vậy à, Nghỉ tập này đây nha mọi người Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ chuyện Xin chào